Irene yêu thương, hôm đó con chạy đến tìm mẹ. Việc đầu tiên con làm sau khi bước vào là khoe với mẹ chiếc váy mới. Đúng là một chiếc váy tình xảo đáng yêu, chấm trắng trên nền xanh dài trời, cắt mày rất vừa vặn. So với tuổi của con thì màu ấy hơi già một chút, nhưng chính vì thế nó lại càng làm nổi bật sức sống và vẻ hoạt bát của con. Irenia, khi còn là một cô bé, mẹ cũng thích ăn bận trang điểm xào trò thật xinh đẹp, vẻ đẹp thật sự không phải lúc nào cũng nổi bật, bắt mắt, màu sắc quá rực rỡ đôi khi khiến thị giác trải sạn, chỉ có những trang phục nhã nhặn mới tạo được cho người nhìn một không gian để thưởng thức mới thể hiện được nét xinh xắn của con. Irene biết không, mẹ từng cho rằng việc con gái yêu thích cái đẹp là một chuyện rất đáng xấu hổ. Cái đẹp chỉ nên được giấu kín trong tim, tuyệt đối không được phô bày dưới ánh mặt trời, giống như khi ta làm sai điều gì mà không dám nhìn vào mặt người khác vậy. Đối với các cô gái thời này mà nói thì quan niệm đó quả là có vấn đề. Nhưng hồi ấy, bọn mẹ đã thực sự nghĩ như vậy đấy. Mẹ muốn kể con nghe một hồi ước về cái đẹp hồi nhỏ bà ngoại thích mặc cho mẹ những bộ quần áo già hơn tuổi mẹ ấn tượng mãi với hai món quần áo một chiếc váy đầm bằng lụa in hòa vằn màu đậm mẹ đã mặc nó vào ngày đầu tiên đi học mẹ vẫn còn nhớ như in cảm giác dễ chịu khi mặc chiếc váy sò đôi sằng đàn đỏ sen trắng và được bà ngoại dắt đến bên cô giáo chủ nhiệm trái tim nhỏ bé của mẹ ngập tràn tự tin chất liệu mềm mại của chiếc váy cọ nhẹ vào bắp chân mát lạnh đến tận tim Không rõ sự tự tin của mẹ đến từ nỗi háo hức trước cuộc sống học đường mới mẻ hay từ chiếc váy lụa xinh đẹp nữa. Món còn lại là chiếc áo nhung tăm cổ đức màu xanh đậm. Áo may bó eo, có túi hai bên do chính tay bà ngoại cắt may cho mẹ. Lần đầu tiên mặc, nó dài đến đầu gối mẹ. Bà ngoại mặc cho mẹ em một chiếc áo len cổ lọ đỏ rực. Bên ngoài chiếc áo nhung này, một màu xanh, một màu đỏ, thà hồ nổi bật. Mẹ thích mang chiếc áo nhung này đi dưới tuyết, nghe tiếng chân đạp tuyết sột soạt, êm ái như khúc nhạc. Bỗng, một cậu bé cao lớn đi ngược chiều, lướt qua mẹ. Mẹ thoáng nghe thấy cậu ta bình luận. Gầy thêm. Đột nhiên mẹ nổi giận, mẹ không biết tại sao mình giận, rõ ràng câu nói ấy không hề mang ý xấu. Phải chăng mẹ đã vô thức che giấu điều gì, che giấu bản năng yêu cái đẹp của chính mình? Mẹ đã nghe người lớn nói không chỉ một lần rằng những cô gái thích làm đẹp thường học rốt. Trong nhiều câu chuyện cổ tích, những cô bé thích trang điểm ăn diện đều không có kết cục tốt đẹp. Câu chuyện ấy trở thành lời nguyện đáng sợ mà mẹ luôn đem ra để nhắc nhở bản thân mẹ ra sức gạt khỏi tâm trí những trải nghiệm về cái đẹp, chẳng hạn như có lần ở nhà một mình, mẹ lục tung tủ quần áo, lấy ra đủ loại quần áo rồi ướm lên người; hay như khi gái đến bốn năm món đồ trang sức lên tóc, quấn tấm thảm đỏ thắm lên eo để bắt trước bước chân khoan thai của các tiểu thư ngày xưa, hoặc đi nhướng mày, nhằn mũi trước gương, ngắm nhìn biểu cảm vui buồn hờn giận của mình và khi lén dùng son môi của người lớn, tôi cho môi mình đỏ chè đỏ chét, tất cả đều trở thành xác rười mà mẹ cần vứt bỏ. Mẹ lấy việc chuyên tâm học hành, không bận tâm ăn mặc diêm dúa cầu kỳ, làm cách thể hiện sự trong sáng của mình, thể hiện rằng mình tuyệt đối không vì say mê làm đẹp mà phân tâm lên cấp hai trong lớp mẹ có hai bạn tên là Linh và Cương cực kỳ thích làm dáng hai bạn đều để tóc dài ngang vai dù nội quy của trường không cho phép các bạn ấy còn tranh thủ thời gian tan học và ngày nghỉ xõa tóc dài để chúng chấm xuống bờ vai vừa mềm mại vừa xinh đẹp hai bạn ấy là những người đầu tiên mặc quần màu đỏ ngang nhiên đi lại trong sân trường chiếc quần đỏ dự kiến đôi chân các bạn ấy non thon dài hơn khỏe khoắn hơn thu hút biết bao nhìn ngưỡng mộ và ghen tị. Hai bạn ấy buổi sáng có thể mặc bộ đồ jean khỏe khoắn nhưng đến chiều đã đổi sang chiếc áo khoác lông dê tràng nhã. Một ngày nọ họ thay hai bộ quần áo bước qua vô số ánh mắt khó chịu và kinh ngạc của các bạn cùng lớp, không hề cảm thấy ngại ngần. Phụ kiện tóc của Linh vừa mới lạ vừa tinh xảo. có lúc bạn ấy dùng một chiếc lược cài bằng ngà voi màu đỏ, có lúc đeo một chiếc bầm đính đá lóng la lóng lánh, có lúc lại bàng buộc tóc hình quả dâu bằng bông, khiến các bạn nữ phải vây lấy hỏi han, trầm trồ. Linh tự như nàng công chúa được tuổi con gái vây quanh, bạn ấy chia sẻ nơi mua hoặc cách tự làm những món trang sức này. Mẹ nhìn gương mặt tươi tắn của Linh trong lòng rội lên một cảm giác kỳ quặc. Khó chịu, ngưỡng mộ hay buồn bã Giáng sinh một năm nọ Lớp tổ chức liên hoan Cô giáo dặn cả lớp mặc những bộ quần áo đẹp nhất Hôm đó mẹ đứng trước gương Bần thân rất lâu Mặc chiếc áo khoác màu vàng chanh này Có vẻ bắt mắt quá Mặc chiếc áo triễn dáng ngắn này Có vẻ nổi bật quá Mẹ băn khoăn không quyết định nổi Cuối cùng chọn chiếc áo lông vũ Mọi ngày vẫn mặc Cảm thấy thật tự nhiên thoải mái Khi Cường bước vào lớp, ánh mắt của tất cả mọi người đều tỏa sáng, cảm giác duy nhất trong lòng mẹ lúc này là ngưỡng mộ. Cường buộc tóc đuôi ngựa cao thật cao, mặc một chiếc áo lông vũ trắng như tuyết, chiếc quần đỏ rực rỡ vừa sành điệu vừa hài hòa. Gương mặt bạn ấy hồng hào, từ đầu đến chân đều lộ ra vẻ tự tin và sức sống mà chỉ những thiếu nữ trẻ mới có. Cường lướt về chỗ ngồi của bạn ấy như một cơn gió, dường như tất cả các bạn đều phải ngoái lại nhìn bạn ấy thêm lần nữa. Mẹ cũng nhìn bạn ấy bằng ánh mắt thích thú chân thành, đồng thời cảm thấy thật xấu hổ vì sự hèn nhát và giả tạo của mình. Thực ra, Linh và Cương mới thực sự là những người chân thành, dũng cảm nhất. Có lẽ tâm lý thích cái đẹp của họ đến hơi sớm một chút, nhưng không thể phủ nhận khao khát theo đuổi cái đẹp, thể hiện cái đẹp vô cùng đúng đắn của họ. Đó là bản chất tự nhiên của con gái. Mẹ vốn xinh đẹp, khi còn là một đứa trẻ, mẹ luôn nghĩ như vậy. Mẹ mong chờ người khác thừa nhận mẹ, khen ngợi về đẹp của mẹ. Nếu không sao mẹ có thể nhớ mãi lời cậu bé cao cao từng nhận xét về mình Đúng thế mẹ chỉ đang giấu giếm khát vọng làm đẹp sâu thật sâu mà thôi Những cô gái nào cũng yêu cái đẹp, yêu cái đẹp là thiên tính của phụ nữ Thế nhưng Irenia đã bao giờ còn nghĩ đôi khi việc yêu cái đẹp sẽ trở thành siêng xích của quá trình trưởng thành Chúng ta đến với thế giới này không phải ai cũng như ai, trừ nói đến xuất thân và tư chất khác biệt của mỗi người, chỉ riêng vẻ bề ngoài thôi cũng đã phụ thuộc rất lớn vào tạo hóa. Tuy nhiên, ngày nay còn người ta có thể cải thiện diện mạo của mình bằng phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ. Người vốn đẹp bẩm sinh sẽ trưởng thành thuận lợi hơn nhiều so với người có vẻ ngoài xấu xí. Trong học lớp 7, bạn Hiểu Phương da ngăm đen vẽ lên bảng một cái đầu người vượn Bắc Kinh, rồi khoanh tay bước đi một vòng quanh lớp, vẻ vẻ nghiền ngẫm rồi hắng giọng nói. Lớp ta có một người vượn Bắc Kinh là ai thì người đó tự biết. Vừa mới học về một trong những thủy tổ loài người được phát hiện ở khu khẩu điểm Bắc Kinh nên ai cũng hiểu cô bạn này đang nói gì. Lúc ấy, bạn Hiểu Tuấn cố sức cúi mặt gằm xuống. Mấy hôm nay, Hiểu Tuấn và Hiểu Vương có xích mích, Hiểu Vương bèn chẻ đũa bằng cách làm xấu mặt Hiểu Tuấn. Hiểu Vương vừa phát pháo, lập tức mấy cậu con trai túm lại cười cợt, mấy cô bạn bình thường không thích Hiểu Tuấn lắm thì nhém nháy nhau, tranh thủ cười trên nỗi buồn của người khác. Hiểu Tuấn ngồi sau mẹ không kìm được, gục xuống bàn oà khóc, mẹ quay lại an ủi bạn ấy, Hiểu Tuấn ngẩng mặt, mắt đẫm lệ, đỏ bừng cánh mũi sưng đỏ. Đúng là Hiểu Tuấn không xinh đẹp, thậm chí có phần hơi xấu. Mẹ bỗng nhận ra rằng vẻ đẹp của một cô gái có thể bị lấy làm vũ khí tấn công chính cô ấy. Bất giác mẹ nhớ lại những tình huống mà Hiểu Tuấn từng gặp phải. Mỗi khi hát đồng ca, bạn ấy sẽ đứng ở hàng sau, tại vị trí kém nổi bật nhất. Khi có khách đến lớp dự giờ thầy cô sẽ chuyển bạn ấy từ bàn đầu xuống bàn cuối. Rất ít khi bạn cùng lớp muốn nói chuyện hay chơi cùng Hiểu Tuấn. Trên lớp, thầy cô đặt câu hỏi nhưng ít khi gọi bạn ấy đứng lên trả lời. Thật vậy, Hiểu Tuấn giống như con vịt xấu xí đứng trong một góc bị lãng quên, chịu ba buồn sầu tuổi hổ. Một bạn nữ khác trong lớp tên là Diệp Phi lại ở trong hoàn cảnh khác hẳn. Bạn ấy xinh đẹp, tào nhã, hát hay, múa đẹp, giờ âm nhạc, cô giáo lúc nào cũng bảo, Diệp Phi, em làm mẫu cho cả lớp đi. Thế là Diệp Phi ung dung bước lên bục giảng, cầm sách nhạc, hát thật tròn vành, rõ chữ. Thầy cô và các bạn trong lớp đều thích nói chuyện với bạn ấy. Vừa nói, Diệp Phi vừa nở nụ cười rạng rỡ. Tiếng cười của bạn ấy dễ chịu, giòn rã hệt như nước suối trong veo. Mẹ biết mọi người thích Diệp Phi không chỉ vì tính cách vui tươi mà còn vì vẻ ngoài xinh đẹp của bạn ấy. Mái thóc bạn ấy bóng mượt như nhung kết thành hai bím đen nhánh mềm mại. Đôi mắt bạn ấy lúc nào cũng long lanh như nước mùa thu. Da bạn ấy trắng mịn như lụa, nhẵn nhụi chân mềm, gần như không tỉ vết. Mỗi cử chỉ của bạn ấy đều tinh tế, tự nhiên, thu hút sự chú ý của bao người và cũng đồng thời rước lấy muôn vàn ghen tị. Mẹ cũng từng ghen tị với sự nổi bật và xinh đẹp của diệp phim, nhưng sự ghen tị ấy chỉ thoáng qua, mẹ không bao giờ buồn chuyện nói xấu bạn ấy, chỉ thầm lặng tìm mọi cơ hội và lý do để vượt qua sự ghen tị ấy. Mẹ bỗng hiểu và thông cảm với tâm trạng của Hiểu Tuấn hơn. Mẹ nghĩ nếu ở vào vị trí của bạn ấy, hẳn lòng mẹ sẽ tan nát. Điều khiến một cô gái đầu cổ nhất chính là bị người khác chê bai nhan sắc. Những việc khác ta có thể thay đổi bằng nỗ lực bản thân, chỉ riêng vẻ bề ngoài thì khó cải tạo vô cùng, điều đó dễ khiến người ta chán nản và tuyệt vọng. Từ sau trò đố ác của Hiểu Phương, mẹ bỗng thông cảm với Hiểu Tuấn hơn, đồng thời tự dẹp bỏ những định kiến về nhan sắc của bạn ấy. Mọi thiếu nữ đều theo đuổi cái đẹp, kể cả những cô gái xấu cũng có quyền sở hữu sắc đẹp. Mẹ phát hiện ra, Hiểu Tuấn cũng giống như các bạn nữ khác, cực kỳ đam mê theo đuổi cái đẹp. Bạn ấy thích những chiếc cắt tóc màu tím biếc, thích chải tóc theo kiểu nai vàng ngơ ngác. Kiểu tóc ấy rất phù hợp với gương mặt hơi nhọn của bạn ấy. Bạn ấy thích mặc váy yếm màu đỏ thẫm, sở một đôi giày da màu đen xinh xắn, tuy không bắt mắt nhưng rất trang nhã, lịch sự. Mỗi khi bạn ấy cười thường mím môi, ngại ngùng e thẹn, so với những cô bạn cười thoải mái khác, Hiểu Tuấn mang một vẻ đẹp điềm tĩnh hơn. Lần đầu tiên dùng từ đẹp để hình dung về Hiểu Tuấn, mẹ bỗng vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, hệt như vừa tìm ra châu lục mới. Mùa xuân đã đến, vạn vật thức giấc sau cơn mưa dài. Một hôm, Hiểu Tuấn vừa bước vào lớp đã hăm hở kéo tay mẹ ra ngoài, bảo rằng muốn đưa mẹ đi xem một phong cảnh cực kỳ tuyệt đẹp. Bạn ấy dắt mẹ qua những bồn hoa đỗ quyên, đang nở rộ, qua thảm cỏ xanh mượt mà để ra trên đất phía sau dãy phòng học. Nơi đây vốn là một mảnh đất hoang bị bỏ quên từ lâu, trở trụi, sâu xí, đầy giấy rác và lọ mực rỗng. Mẹ nhìn hiểu Tuấn bằng ánh mắt ngờ vực, nhưng bạn ấy vẫn hớn hở. "Cậu nhìn kìa, kìa kìm." Mẹ nhìn theo hướng bạn ấy chỉ thì ra ở một góc gần dãy phòng học có một khóm cải dầu đang đua nhau nở hoa vàng óng, đẹp quá. Hiểu tuấn suýt xoa, bạn ấy cúi dạp xuống hít hương hoa nồng nàn, các đường nét trên gương mặt trở nên sinh động, hiền hòa hơn, mẹ bỗng cảm nhận được một vẻ đẹp nằm bên ngoài nhan sắc, một vẻ đẹp mang hơi thở của sự sống, đơn giản, trong sáng. Mẹ bỗng hiểu tại sao Hiểu Tuấn lại bỏ qua những đóa hoa kiều diễm và thảm cỏ xanh để yêu mến khóm hoa cải dầu khiêm tốn. Khóm hoa cải tươi tắn lãng mạn nở rộ trên trên đất tiêu điều bụi bặm này đúng là hình ảnh phản chiếu con người của Hiểu Tuấn. Trong lúc phấn khởi ngắm nhìn hình ảnh trước mắt, cảm giác quen thị với Diệp Phi vốn vẫn lẩn khuất đâu đó trong tim mẹ dần biến mất. Sau đó, chơi cùng Hiểu Tuấn một thời gian, mẹ quên bẵng đi vẻ ngoài của bạn ấy, Ánh mắt bạn vẫn nhỏ, mũi vẫn hếch miệng vẫn to, nhưng những điều đó đều đã nhạt nhòa trong mắt mẹ. Dần dần, mẹ không còn đứng trước gương thật lâu để soi mói những nhược điểm ngoại hình của chính mình như lông mi thưa, mắt hai mí, thiếu tinh tế nữa. Thay vào đó, mẹ chú ý xem liệu lời nói của mình có đủ dịu dàng chưa, cử chỉ đủ đĩnh đặc chưa và thường xuyên tự hỏi mình có vui không. Sau đó, mẹ đọc được một câu chuyện trong sách rằng Phụ nữ không phải bởi vì xinh đẹp nên mới đáng yêu, mà bởi vì đáng yêu nên mới xinh đẹp Lòng mẹ càng thêm phấn chấn Một hôm, mẹ kể điều này với Hiểu Tuấn Bạn ấy nghe xong, đôi mắt liền sáng lấp lánh Mẹ nói Vứt quách những lời mỉa mai của Hiểu Phương đi Cậu hãy lấy làm tiếc cho sự thiếu hiểu biết của bạn ấy Mẹ đã an ủi Hiểu Tuấn bằng cách đó Viết đến đây, mẹ muốn hỏi con, Irene, rằng nên nhìn nhận về đẹp và xinh đẹp như thế nào. Đẹp và xinh đẹp là hai khái niệm liên quan đến nhau. Phạm trù của đẹp rộng hơn xinh đẹp. Chúng ta nói một người có vẻ ngoài xinh đẹp hoặc khuôn mặt xinh đẹp. Nhưng lại nói người đó có khí chất đẹp, tâm hồn đẹp thay vì khí chất xinh đẹp và tâm hồn xinh đẹp xinh đẹp chưa chắc có nghĩa là đẹp. xinh đẹp thiên vệ về vẻ bề ngoài, kích thích cảm giác thị giác thông thường. còn đẹp là niềm rung động trong tâm hồn được thể hiện ra bên ngoài. xinh đẹp thì ngắn ngủi nhưng đẹp lại lâu dài. xinh đẹp thì nông cạn nhưng đẹp thì sâu sắc. đẹp là sự thăng hoa của xinh đẹp, giàu tinh túy và chất thơ hơn xinh đẹp. Chẳng hạn, nếu một người con gái không có gương mặt xinh xắn, thân hình thon thả, nhưng lại có nụ cười trong veo, lời nói cử chỉ thân thiện, hoài nhã và khí chất thanh tân trầm tĩnh thì người đó được coi là đẹp." Tục ngữ nói Con gái 18 trổ mã sinh tươi Khi chúng ta đang ra sức hướng về cái đẹp Thì những thay đổi giàu dung cảm nhất Cũng lặng lẽ bắt đầu Thời gian đã hào phóng nhào nặn Nên mỗi chàng trai, mỗi cô gái Dần dần cô bé Hiểu Tuấn xấu xí Đã trở thành một thiếu nữ Đầy sức sống Với chân tay mảnh dẻ Và những đường cong hút hồn y hệt như một quả đậu non xanh mờn mờn Đối với một thiếu nữ Sức sống và vẻ thanh tân Chính là món quà đắt giá nhất của tuổi xuân. Thế nhưng nhận thức của con người về cái đẹp không phải là một hằng số bất biến, định nghĩa về cái đẹp biến đổi theo thời gian, theo sự khác biệt về bối cảnh văn hóa. Mẹ quên một cô gái tên Ngữ Yên, cô ấy kể, hồi nhỏ cô ấy từng bi quan cho rằng bề ngoài sẽ hủy hoại toàn bộ tương lai của chính mình. Liệu mình có cơ hội làm lại từ đầu không? Ngữ Yên thường tự hỏi mình trong gương. Trong gương là một cô bé đen nhèm, tóc sờ cứng bóng nhờn dưới ánh đèn, mắt một mí, híp lại như thể bị phết một lớp keo mỏng, môi dày, thâm lại vẫn còn hơi vẩu Ngữ Yên hắng giọng nói vài tiếng, giọng cô không hề ấm áp, nữ tính mà khàn khàn như vịt đực. Một buổi chiều nọ, Ngữ Yên trực nhật trong lớp, cô lau sàn xong bèn vào nhà vệ sinh giặt rẻ lau, vừa mở vòi nước nhúng rẻ lau vào chậu thì bụp một vật ướt sũng đèn thùi lùi bay chúng đầu cô cầm lên xem hóa ra là một chiếc xẻ lầu bẩn thỉu ngoài cửa có tiếng cười khùng khục rồi một đứa con trai lớp bên cạnh gào to tặng cậu làm khăn quàng cô đấy còn bụng già bánh mật một cậu con trai mắt hí miệng rộng tóc mọc lưa thưa cũng có quyền cười nhạo cô ư Ngự yên tuổi thân muốn khấp, hậm hực mở vòi nước thật to, nước suối xả chảy xoáy thành vòng tròn, bắn ướt hết quần áo mà cô bé vẫn không hay biết. Nhiều khi Ngự yên nghi ngờ, không biết mình có thực sự là con đẻ của mẹ không. Thật vậy, hai mẹ con dường như chẳng có dấu vết di truyền nào hết. Mẹ cô có một chiếc mũi cao, đôi môi xinh xắn, bốn tuổi mà da vẫn căng mịn, trắng trẻo như thiếu nữ. Ngự yên hỏi mẹ: Mẹ. Con có phải con đẻ của mẹ không? Mẹ ôm cô bé vào lòng đáp. Tất nhiên rồi. Thế nhưng Ngự Yên vẫn không vui nổi, những việc khác đều có thể làm lại từ đầu, chỉ có nhan sắc là không thể nào trùng tu tồn tạo. Từ nhỏ tới lớn, Ngự Yên luôn sống dưới cái bóng của vịt con xấu xí. Cô sợ không dám kết bạn với những cô gái xinh đẹp, bởi vì khi ở bên họ, cái xấu của cô lại càng nổi bật. Ngự Yên cảm thấy xấu xí chính là kẻ thù lớn nhất của mình. Dù có học tập xuất sắc đến đâu cũng không đủ bù đắp tổn thương tâm lý do ngoại hình thô kệch xấu xí gây ra. Cô bé chưa bao giờ tưởng tượng được thế giới lại thay đổi nhiều đến thế. Nhiều năm sau, Ngự Yên trưởng thành, giỏi tiếng Anh và trở thành trưởng phòng kinh doanh của một doanh nghiệp nước ngoài. Một lần cô đàm phán với một đối tác người Đức, trong lúc trò chuyện, anh khen cô là người phụ nữ Trung Quốc đẹp nhất mà anh từng gặp. Từ bé đến giờ, từ đẹp chưa bao giờ có duyên với Ngự Yên, dường như nó bị đóng băng ở nam cực xa xôi, giờ bỗng nhảy ra trước mắt cô, thật ấm áp khiến cô cảm thấy luống cuống. Từ đó trở đi, cô liên tục nghe thấy người khác khen mình đẹp, cá tính Ngắm mình trước gương lần nữa, ngự yên cảm thấy bối rối, mái tóc đen tuyền cứng đờ như dơm dạ kia, rất ít người có, làn da ngăm đen giờ đã trở thành trào lưu thời thượng, đôi mắt một mí kia không biết tự bao giờ đã trở thành hiếm lạ, giọng nói khàn khàn trở nên rất chất, đã thế cô còn sở hữu đôi chân thon dài và thân hình quyến rũ. Ngự Yên tìm lại bức ảnh hồi nhỏ của mình so với hiện tại rồi trợt phát hiện ra mình không hề thay đổi. Điều duy nhất thay đổi chính là thái độ và cách nhìn nhận của cô đối với bản thân. Thì ra không phải cô thay đổi mà là thế giới đã thay đổi, quan niệm thẩm mỹ của mọi người cũng thay đổi. Mỗi khi nghe người khác khen mình đẹp, Ngự Yên lại mỉm cười điềm đạm, nhớ lại cô bé đau khổ đứng trước gương ngày nào thầm nghĩ. Tại sao hồi đó mình lại tuổi thân nhiều đến thế? Thực ra, chính chúng ta đã trao cho mình cơ hội để bắt đầu lại. Irenia, chúng ta không cần tiếp nhận các tiêu chuẩn và nhận định về cái đẹp của người đời một cách thụ động. Đẹp là gì đến các nhà triết học cũng không nói rõ được. Pythagore cho rằng vẻ đẹp là vẻ hài hòa. Hegel cho rằng quan niệm về cái đẹp là biểu hiện cảm tính. Lý Trạch Hậu cho rằng đẹp là sự nhân cách hóa của tự nhiên. Edeni thân mến trên thế giới này vốn không hề có cô gái xấu. Suy cho cùng cái đẹp vẫn nên đến từ tâm hồn, tướng tự tâm sinh. Vẻ bề ngoài chỉ như hoa quỳnh nở một sớm một chiều. Chỉ có sự tu dưỡng tâm hồn mới có thể duy trì vẻ đẹp vĩnh cửu. Chỉ khi sở hữu một trái tim kiên định chúng ta mới có được vẻ đẹp lâu dài.